Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3681 Tuyệt Thế Cường Giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Để Tam Thiên 608 thập nhất chương Tuyệt Thế Cường Giả. Ông ông nghị luận không dứt bên tai đó, Lâm Hiên sắc mặt đã u ám đến tột đỉnh tình trạng. Không cần hoài nghi, giờ phút này đi tới nơi này khẳng định là một vị Tuyệt Thế Cường Giả. Vũ Lam thương minh chân tránh cao tầm. Này quái vật to lớn tại bị lần nữa làm tức giận sau đó, rốt cuộc bắt. Đầu hiển lộ ra hắn hung áp nanh vuốt đến. Tuy nhiên bất luận người bên ngoài nói như thế nào, vị. Kia tuyệt thế. Cao thủ như trước ẩn ở trong bóng tối. Như không phải mới vừa rồi đại na di thuật quá mức kinh thế hãi tục. Đáng sợ ai đều phải dĩ là vừa mới một màn, vẹn vẹn là ảo giác thôi. Thái chân thất tu đã trốn được ngàn trưởng chỗ xa tuy nhiên trong. Lòng hận lâm hiên nhập cốt tuy nhiên trên mặt lại khó nén kinh hồn. Không định thần sắc. Đa tạ thái thượng trưởng lão tương trợ. Bảy người lung tung hành lễ tuy nhiên động tác cũng là lộn xộn, hiển. nhiên bọn họ cũng không biết vị. Kia cứu trợ chính mình cao nhân. Giờ đây đến tột cùng thân tại chỗ nào. Chú ý, có mặt tu sĩ đều là độ kiếp kỳ, tuy nhiên giờ đây lại phẳng Phất biến thành người điếc cùng người mù, biết rất rõ ràng có một vị. Cường giả đi tới nơi này, nhưng không cách nào xác định đối phương. Thân ở nơi nào? Loại chuyện này nói ra cũng không có nhân hội tin tưởng. Này đã không phải cái gì đơn giản liếm khí ẩn nặc chi thuật, mà là hàng thật giá thật không gian pháp tắc, nếu không tuyệt bất khả năng. Đã lừa gặp nhiều như vậy độ kiếp cấp bật tu tiên giả. Dù sao những Này nhân không quản thực lực như thế nào thần thức. Khẳng định đều là khác tầm thường cường đại. Mà đối với lâm hiên mà nói áp lực liền càng lớn. Không quản đối phương ẩn thân chỗ tối đến tột cùng là là cái gì. Người ngay cả thân hình của đối phương cũng không khám phá vô hình. Gian giữa đã là thua nhất như thế. Ngay cả hành tích đều tìm không được, tiếp xuống còn lại dùng tới động Thủ sao? Đối phương tuy nhiên còn không có xuất thủ qua, nhưng vô hình gian. Giữa đã cấp lâm hiên ra nhất đạo vấn đề khó khăn tiếp xuống muốn. Khảo giáo. Chính là hắn có bản lãnh hay không đem này vấn đề khó khăn. Phá giải đi. Không có nhân nhìn tốt lâm hiên. Bởi vì này đảo đề cũng là bày ở đám người trước mặt. Có mặt tu tiên giả tuy nhiên minh hiểu được vũ lam thương minh thái. Thượng trưởng lão là nhân vật tuyệt thế. Nhưng hiếu thắng tâm người người cũng có. Vì vậy nói lý ra bọn họ đã ở thử phá đề. Tưởng muốn tìm kiếm vị. Kia tuyệt thế cường giả tung tích. Có khả năng sự thật chứng minh tất cả cố gắng đều là phí công. Không ai có thể đủ tìm được vị. Kia cường giả ở nơi nào. Vô kế khả. Thi là tốt nhất hình dung từ dưới tình huống này, Lâm Hiên lại có cái gì hồi thiên bản sự. Đạo lý này đơn giản vô cùng. Không thiếu nhân nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt đều tràn ngập chế ngạo. Cùng thương hại ý. Tuy nhiên Lâm Hiên có hay không đã trải qua buông tha cho. Không, tuy nhiên nét mặt của hắn nghiêm túc dĩ cực. Nhưng trong đó, nhưng không có một chút ít sợ hãi ý. Chính là nhất đảo khảo đề Đã nghĩ muốn làm khó chính mình Thái quá Trong mắt không có người chút Không gian pháp tắc Xác thật nan phá Nhưng hơn nữa không có nghĩa Là liền nhất định là khó giải Lâm hiên sâu hít sâu Đôi mắt ở chỗ sâu Trong có ngân mang đột nhiên Khởi thiên phượng thần mục Lâm hiên giờ đây thực lực Tuy nhiên còn không có cách nào cùng phượng Hoàng so sánh với Nhưng dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ. Này thiên. Phượng thần mục. Không sai biệt lắm đã trải qua có bách điểu chi vương. Cở thành uy lực. Tất cả hư vọng trong mắt hắn đều không có tác dụng đồ. Thiên phượng thần mục không chỉ có có thể khám phá thế gian bất cứ. gì huyến thuật đối với ẩn nặng chi thuật. Nhất dạng có khó có thể. Tin nổi hiệu quả. Chẳng sợ người sử dụng không gian pháp tắc. Ẩm tàng. Tại thời không hẹp khe chỗ, nhất dạng không có tác dụng đồ, vị, này tuyệt thế cường giả chắc chắn rất giỏi, có khả năng tại lâm. Hiên trước mặt suốt này giảng khảo đề cũng là phí công. Lời nói không khách khí ngôn ngữ chính là lỗ ban trước cửa đùa giỡn. Cái búa lớn, ngu xuẩn đến tột đỉnh trình độ. Đạo hữu còn muốn tiếp tục ẩm tàng sao, nọ lâm mố trích có đắc tội. Tiếng thở dài truyền vào cái lỗ tay Cứ việc biết chính mình đối mặt Chính là tuyệt thế cường giả Nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không bởi vậy Liền lưu thủ đả sợ hãi Chịu thua không có tác dụng đồ Tu tiên giới Vĩnh viễn chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực Mới có thể thắng rất đúng Phương kính trọng Lời còn chưa dứt Lâm Hiên tay phải dơ lên Hướng về phía mi tâm nhất Điểm xuất ra Cùng với động tác của hắn, lâm hiên cái chán chính giữa chỗ. Kim mặn. Đại phóng như cùng biến thành một cái đầm mát mẻ tiểu hồ điểm một. Cái dung động hiện lên xuất ra. Theo sau càng khó có thể tin nổi một màn xuất hiện. Kim sắc hồ nước tách ra, dĩ nhiên từ bên trong toát ra một thanh mê. Người bản tiên kiếm. Chói mắt chói mắt. Này kiếm làm ngũ thải lưu ly sắc, nhất cổ thần bí ý vì chợt xuất ra cửu cung tu du cho ta phá. Lâm Hiên quát khẽ thanh âm từ trong miệng truyền ra. Lời còn chưa dứt. Nọ mỏng manh như thiền rực tiên kiếm mặt ngoài ngân mang dâng lên. Nhất đảo trói mắt quang hoa đem hư không đâm phá, không sai nhập trời. Cao trong chợt không thấy. Biến khởi vội vàng bên cạnh quan sát tu tiên giả đều là chỗ mắt đứng. Nhìn, trong lúc nhất thời còn lộng không hiểu Lâm Hiên là cái gì làm như vậy bọn họ có khả năng không tin Lâm Hiên có thể khám phá vị kia tuyệt thế cường giả hành tích dĩ là giống như không đầu con rồi một loại công kích sẽ có sử dụng thái quá ngu xuẩn tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa truyền xong Nhất Kinh ngạc thanh âm lại truyền vào cái lỗ tai theo sau Thanh Quang đột nhiên khởi liền tại Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng xa chỗ ư không nhất trận mơ hồ nhất hôi bào lão giả. Hiện lên suốt ra trên mặt mãn là vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể đem ta hành tích khám phá. Lão giả nhìn phía lâm hiên nét mặt là thật sự có vài phần kinh ngạc. Tuy nói rất nhiều công pháp cũng có chú nhan hiệu quả nhưng hắn sở an. Hiểu vọng khí chi thuật là có thể nhìn ra nhất cá nhân chân thật cốt. Linh tới. Có khả năng tại này kỳ quái tiểu tử trước mặt. Nhưng không có tác, dụng, không cũng không có thể nói xong toàn bộ không dùng có thể nhìn ra. Hắn người trẻ tuổi dĩ cực chỉ là vô phương phán đoán cổ thể tuổi tác. Mà thôi. Như vậy người trẻ tuổi tu tiên giả có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ đắc. Những nhân cảm đến kinh ngạc, ngược lại còn có được như vậy làm người. Khác kính sợ thực lực. Hắn không khỏi tưởng khởi lên ngày xưa A-Tu-La. Trừ, ra A-Tu-La vương đời này. Hắn còn chưa từng gặp qua như thế. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lão giả không khỏi cảm thấy hứng thú đánh giá khởi lâm hiên đến. Không sai, không sai, các hạ thật đúng là rất được quái thuyết không. Được to gan lớn mật đến như thế trình độ chỉ là phá hủy ta vũ lam. Thương minh quy củ, không tính toán cấp cái người thông báo nộp. Mạng một hai sao. Lão giả vẻ mặt ôn hòa tuy nhiên trên người lại tự có nhất luồng kiệt. Ngạo hơi thở tỏ khắp suốt ra, đây là thân là thượng vị giả, xanh tử dư. Đoạt trải qua vô số năm tháng tài năng đủ dưỡng thành. Nhìn như không có địch ý, tuy nhiên ngược lại lại làm cho đối phương. Khó có vô cùng, không đánh mà thắng người là thuật dùng binh tại nơi. Này hoàn mỹ thuyết minh hắn hàm nghĩa. Như hoán nhất danh tu tiên giả, có lẽ chỉ có khuất phục. Tuy nhiên lâm hiên như thế nào nhân vật trước mắt này lão giả tái rất Được, Lâm Hiên cũng sẽ không cúi đầu Nam tử hán đại trưởng phu Há có thể bị đối phương nhẹ nhàng thuyết Phục, tuyệt thế cường giả sao Chính mình cũng không phải chưa từng gặp qua Lâm Hiên mỉm cười ngang cao đầu đảo hữu nói đùa Lâm mố khả năng Không là cái gì to gan lớn mật tu tiên giả Cũng vô ý cùng quý minh là Địch sở dĩ phá hư quy cụ Chính là có khổ chung bất đắc dĩ Lâm hiên khí độ ôn nhuận bình thản cấp nhân cảm giác liền cùng gió. Mát thổi vào mặt không sai biệt lắm. Tuy nhiên lại ngược lại đến chẳng đối phương khí phách liền như cùng. Kinh đào hãi lãng trong thuyền con giữa biển nhìn như tùy thời cũng. Có có thể lật út nhưng kết quả cuối cùng trong là hóa hiểm thành an. Như giấm trên đất bằng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết. Theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.